Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ừ, tôi biết rồi. Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm hồng. Không ổn, có phải lão tiên sinh đã phát hiện ra điều gì rồi hay không? Kỳ thật, mấy ngày trước, cô đã phát hiện ra cơ thể mình có biểu hiện lạ, cho nên dành riêng mỗi buổi sáng hôm nay đi đến bệnh viện kiểm tra. Đúng, y như cô sự liệu, cô đã mang thai. Tuy rằng mới hơn một tháng... Nên người ngoài nhìn vào không thể phát hiện ra được Nhưng mà lão tiên sinh này Là người từng chạy Cô thực lo lắng sẽ bị lão phát hiện bí mật Mặc dù mang thai Không phải là chuyện gì xấu Nhưng mà chuyện gia đình riêng tư này Cô chỉ muốn một mình chồng biết Hay ít nhất anh ấy cũng là người đầu tiên biết chuyện Lòng cô không muốn để người khác biết trước Thiếu phu nhân Vậy cô về vào nghỉ ngơi trước Bữa tối chuẩn bị xong tôi sẽ gọi cô May mắn Lưu quản gia không hỏi thêm gì nữa Cầm túi thuốc trong tay đi làm việc của lão. Hạ mộ nghiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô nhẹ nhàng đi về phòng của mình. Sau khi thay một bộ quần áo thoải mái, liền nằm xuống chi kế dựa bên cạnh cửa sổ suy nghĩ một số chuyện. Cô mang thai. giờ giờ cái bụng bằng phẳng, cô vẫn chưa thể tin tưởng được. Trong đây đang nuôi dưỡng một sinh mệnh nhỏ bé, là sinh mệnh kết tinh giữa cô và la kế đường. Nếu anh biết được, Sẽ có biểu tình gì nhỉ? Là kinh ngạc? Là vui vẻ? Hay cả hai? Tóm lại, anh nhất định sẽ không tức giận. Anh không thực hiện bất kỳ phương pháp tránh thai nào. Chắc cũng rõ ràng đây là chuyện tình hiển nhiên. Nói không chừng đây cũng là kết quả anh chờ mong. Là già chỉ có nhất mạch đơn truyền. Là cái đường không có lý do gì không muốn có con. Chờ sau khi đứa nhỏ sinh ra, bọn họ hẳn sẽ càng giống một gia đình hơn. Mà cô làm mẹ của đứa nhỏ... Sau này trong cảm nhận của anh sẽ càng thêm quan trọng Anh sẽ từ từ coi trọng cô Cũng sẽ không gạt cô ra khỏi thế giới của anh Tưởng tượng tới cuộc sống hạnh phúc sau này Cô không khỏi âm thầm cao hứng Đang nghĩ đến hết sức chuyên chú Cửa phòng đột nhiên bị người mở ra Nhưng theo một cách rất bạo lực Tiếng vang thật lớn làm cô giật mình ngẩn đầu Hạ mộ nghiên lập tức nhìn thấy La kế đường đang hùng hùng hồ hộ tiến về phía cô Phát sinh chuyện gì? chồng anh thật tức giận Trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã vào tới trước mặt cô, đem theo một tập hồ sơ quẳng lên trên mặt bàn. Lấy ra xem đi. Là cái đường hung ác ra lệnh. Cô ngơ ngác nhìn tập hồ sơ trước mặt. Cái này là cái gì? Tôi bảo cô lấy ra xem thử xem. Anh không còn kiên nhẫn, cầm nhẹ. Bị sự tức giận chưa từng có của anh dọa sợ, cô run run làm theo lời anh, rút giấy tờ bên trong tập hồ sơ đó ra. Là ảnh chụp. Ba tấm ảnh chụp. Thực tuyệt diệu có phải không? Anh cười lạnh Tuyệt diệu Bàn tay nhỏ bé phát run cố gắng lật sở ảnh chụp Trời ạ Đầu cô không khỏi một trận choáng váng Tại sao có thể như vậy? Tình huống ngẫu nhiên hôm đó Sao lại thành ảnh chụp Rơi vào tay la kế đường thế này? Hạ muộn nhiên hoảng sợ trợn mắt nhìn Trong ảnh là cô Là bộ dáng cô vụng trụm yêu đương bên ngoài Giật mình sao? Anh chăm chọc nói Không tưởng tượng được mình đi ăn vụng bên ngoài lại bị bắt được à? Em không có. Cô hoảng sợ rất nhiều, chỉ còn bản năng phản ứng. Không có. Anh cười lạnh. Chẳng lẽ cô muốn nói người trong ảnh chụp không phải là cô sao? Em. Xin anh nghe em giải thích đã. Suy một đống hỗn loạn, cô muốn biện minh cho chính mình. Cô muốn nói cái gì? Là cái đường siết chặt cầm của cô nâng khuôn mặt của cô lên. Nói là cô vô tội, nói cô chưa từng làm gì cả. Lực đạo ở tay anh càng ngày càng lớn như muốn bóp nát cằm của cô, cô suýt nữa đau ra nước mắt. Em thật sự không làm gì cả, anh nghe em nói có được không? Nhịn đau, cô một lòng chỉ hy vọng chồng cô nghe cô giải thích. Không cần, học sinh tiểu học xem chuyện tranh đều có thể hiểu được, để tôi thay cô nói rõ. Anh lạnh lùng trừng mắt nhìn cô. Vợ của tôi từ khi được tôi cưng chiều Nếm qua tư vị tình ái Vì thế hiểu được chuyện nam nữ là cái gì Sau đó liền phát triển đối ngoại Mấy tấm ảnh chụp này mới là giai đoạn mở đầu Rất nhanh sau đó cô ta phát hiện đàn ông bên ngoài thật hấp dẫn Cô ta liền chuẩn bị theo người đàn ông khác chạy Lắc lắc khuôn mặt tái nhợt nhờ nhán của cô Anh càng nói càng tức giận Mà tất cả tội lỗi này đều trách một mình tôi mà thôi Là tôi cưng chiều cô đến hỏng rồi Cơ thể cô thiếu thôn đến mức Phải đi ra ngoài tìm đàn ông khác phải không? Đủ rồi, đừng nói nữa. Nghe những lời nhục nhã đáng sợ của anh, cô nhịn không được bi phẫn thét trói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net